Trong hạ quang có một vật như ẩn như hiện, linh quang tắt đi, bắt đầu hiện ra nguyên hình. Đây là một cây tùng cực lớn, toàn thân đen nhánh, sừng sừng, đứng giữa hư không. Cây này quả thực lớn đến khó tin, nhưng ngoài hình dáng kỳ lạ ra, thì từ dưới gốc cây lên đến ngọn, như phản phất có một giới tuyến vô hình. Một nửa lá xanh ôm tùng, một nửa khô quát héo rượu không một chiếc lá, giống như tự mọc vậy. Đây là bản thể linh mộc của Mộc Thanh. Nàng nhìn cây này, sắc mặt vô cùng phức tạp, mười ngón tay không ngừng điểm ra. Tượng đạo pháp quyết nối tiếp nhau lé lên, rồi chui thẳng vào bên trong thân cây đèn nhánh. Cây này bỗng nhiên rùng lên, từ từ hạ xuống dưới mặt đất. Cả bộ rễ cắm thẳng xuống dưới lòng đất, vững vàng bất động. Mộc thanh cũng không dừng tay, nàng lại há miệng, phùng ra một đoàn tinh huyết xanh biếc. Máu này, dưới sự thôi động của nàng, bay tới hắc thụ rồi nhập thẳng vào bên trong thần cây biến mất, vô ảnh vô tung. Trong miệng mập thanh không ngừng lẩm nhẩm niệm chú ngữ. Nàng nâng hai tay, từ lòng bàn tay phóng ra hai cột lục sắc quang trụ, đồng dạng nhập thẳng vào bên trong hắc thủ. Chỉ là ngay sau đó, nơi tinh huyết vừa thấm vào, đã bùng lên một thứ ánh sáng chói mắt, bề ngoài thân cây bắt đầu vặn vẹo biến hình, một gương mặt như tượng gỗ điêu khắc dần dần hiện ra. Gương mặt này không ngừng co giật, Có vẻ thống khổ vô cùng. Cẩn thận quan sát, thì đây rõ ràng là khuôn mặt của thiên viên Kim Linh. Còn không mau tỉnh lại đi. Hai nàng lông mày của một thanh nhiễu lại, quát lên một tiếng, sau đó tiếp tục đánh ra một đạo pháp quyết. Rắc rắc, giữa thần cây đèn nhánh, bỗng nhiên nứt ra một lỗ hồng, một viên hầu lông vàng từ trong đó nhảy ra. Tham kiến chủ nhân, chủ nhân hoảng tịnh ta lại, chẳng lẽ là... Kim viên vừa xuất hiện, lập tức quỳ xuống mặt đất. Kim lão à, đứng lên đi. Mày mắn trước lúc xuất phát, đã lưu lại một phân thần hóa thân của người trong bản thể ta. Hiện tại, chủ nguyên thần của Kim lão đã vẫn lạc. Người giờ là Kim linh. Mộc thanh khẽ thở dài một hơi. Hóa ra là đã vẫn lạc. Thảo nào ta thủy chung không thể cảm ứng được bản thể tồn tại. Nếu như vậy, từ nay về sau... Kim Linh tiếp tục vì chủ nhân mà ra sức khỏe mạ Nhưng hiện tại, chủ nhân không tiếc tình huyết mà hoáng tình ta Hẳn là có chuyện cần Kim Linh làm Thần sát thương viên thoáng động cùng kính lên tiếng Ân ký ta lưu lại trong cơ thể hàng tự tử đã bị hủy diệt nên không thể cảm ứng được Hiện tại ta chuẩn bị thi triển mập chi lĩnh vực để tìm kiếm tung tích của hắn Nhưng kể từ đó sẽ không thể vận dụng sức mạnh của bản thể Cho nên cần người giúp ta bảo về cho bản thể Linh Mộc. Ta ở nơi này đã bày ra thanh mộc Chủ Thiên Đại Trần. Cho dù tồn tại cỡ lục túc xâm nhập vào, cũng sẽ bị vây khốn trong chốc lát, cũng đủ để ngươi mang theo bản thể ta bình yên đào thoát. Mộc thanh nghiêm nghỉ nói. Mộc chi lĩnh vực. Phương pháp này sẽ khiến chủ nhân hao tuồn bộ nguyên lực. Hơn nữa, một khi thi triển ra, thì nổi trong ngàn năm không thể vận dụng lần thứ hai. Chủ nhân à, người thật sự cần dùng sao? thần sắc kiềm viên cả kinh. Chỉ sợ là phải như vậy. Lần trước đi ma phần, ta gặp được hạt châu kia. Lực lượng ẩn chứa bên trong nó tương đồng với bộ nguyên chi lực của ta. Xét về độ tinh thuần cùng số lượng thì đều hơn cả mười lần so với bản thể của ta đây. Chỉ cần chiếm được bản vật này, cộng thêm một chút thời gian hấp thu lực lượng bên trong, thì ta chẳng những có thể đột phá cảnh giới trước mắt mà còn có thể tiến dai lên tầng thứ cao hơn. Luận công hiệu Bật ý đối với ta còn quan trọng hơn nhiều so với Minh Hà Thần Nhũ. Mộc thanh ngưng trọng nói. Nếu như chủ nhân đã nói như vậy, Kim Linh nhất định sẽ chăm sóc thật tốt bản thể của chủ nhân. Kim Viên sau khi nghe xong, thì biết ý Mộc thanh đã quyết, nên không tiếp tục khuyên nữa mà trình trọng hứa. Có lời này của Kim Lão, ta yên tâm rồi. Bản thể của người vốn đã bị hủy. Hiện tại mặc dù ta dùng bản thể chi lực, huyện hóa ra thân thể một viên, Nhưng tù vi cũng chỉ còn là linh xuất sơ dai, có hơi yếu một chút. Như vậy đi, ta sẽ đem vật ấy lưu lại cho ngươi. Một thành suy nghĩ một chút, bỗng nhiên há miệng, phùng ra một tâm kính mềm mông sắc xanh. Kính này tuy chỉ lớn bằng lòng bàn tay, viện ngoài tâm kính được bao bởi một lớp vân gỗ xanh biếc. Kính trên không trung thoáng chớp lên, tỏa ra hạ quang vàng đạo, khí lành tỏa rộng. Vật này vừa nhìn đã biết là một chỉ bảo không tầm thường. Đây không phải là thiên mộc kính của chủ nhân sao? Bảo vật này từ ngày chủ nhân đắc đạo, vẫn bồi luyện cho tới nay. Tiểu nhân sao dám nhận lấy? đường đi ma phần của chủ nhân, còn cần bảo vật này hộ thân mà. Kim Linh vừa thấy kính này, thì lập tức thối lui, liền xua tay. Bạn thể, nếu không giữ được, thì ta còn có thể tồn tại sao? huống hộ Kim Lão không phải không biết, nhiều năm trước, ta đã lấy được một kiện Linh Bảo khác, uy lực không hề như kính này hơn nửa độ hữu dụng có thể khắc chế ma khí còn trên kính này. một thanh cứ như vậy nói. nghe một thanh nói như vậy, kim linh do dự một lát rồi mới đáp ứng. hắn giơ tay về phía mặt kính, nhất thời mặt kính hóa thành một đạo thanh quang nhập vào trong thân thể. ngoại trừ thiên mộc kính, hai thanh trường thanh một linh kiếm này cũng hơn xa hai chiếc lúc đầu, người cũng nhận lấy đi. một thanh suy nghĩ thêm một chút, rồi quay tay trở về phía hư không. Hàng nhánh cây thoáng rung rồi rơi xuống Dưới thành sắc hạ quang không ngừng chấp động Liền hóa thành hai thanh kiếm quang Hàng quang lập lệ Về mặt kim linh đầy vui mừng Lần này không hề tỏ ý từ chối Mà lập tức tung người đón lấy hai thanh kiếm thoáng đánh giá một chút Rồi thu hồi lại bố trí sầm sôi mọi thứ Một thanh lại dặn dò kim linh thêm vài câu Rồi giải trừ một hóa nửa thân dưới Khôi phục nguyên trạng thân hình Sau đó một đạo thanh hồn từ trong cốc phá không bay ra, chớp lên vài lần đã liệt khai khỏi sân cốc. Ngay lúc một thanh rời đi không lâu, kim linh liền phát động cơm chế của pháp trận. Không gian buôn phía sân cốc trở nên mơ hồ, giống như ảo ảnh chiếc tà dưới mặt nước. Cảnh tượng trở nên trống rỗng, từ xa nhìn lại không thể phát hiện ra. Một thanh cũng không vội vàng phi đồn, buông phía quanh nàng nổi lên một cảnh tượng dị thường, chỉ thấy trong vòng mười trường. Chung quanh nàng, đều là điểm điểm lục quan. Hương ảnh hoa thảo thủ mộc bay búa không ngừng. Một cổ mộng linh khí tinh thuần, liên tục phát ra. Trên người Mộc Thanh, lục quan lưu chuyện. Một hương ảnh thủy lục cự thủ ở sau lưng, như ẩn như hiện, khiến phiến cây cỏ này như nơi tiên cảnh vậy. Dường như ở giữa lục quan có một mảnh thiên địa khác. Một lát sau, Mộc Thanh đã trở về gò đất lúc trước, phát hiện ra tùm tích cụ hàng lập nàng dừng đồn quang hạ xuống đỉnh núi, hai tay khẽ vùng, lục quang xung quanh đột nhiên khuếch tán đi bốn phương tam hướng, chỉ vài nhịp hơi thở đã bao bọc cả phiên núi non vào bên trong. Phiên hương ảnh cây cối hoa cỏ trong nháy mắt đều biến thành thực vật, cắm rễ trên mặt đất, đòn gió đồng đưa, nơi đây thoáng chốc biến thành một thế giới hoa cỏ xanh tươi. Cùng lúc đó phía dưới gốc hương ảnh cử thù sau lưng mộc thanh. Đột nhiên hóa thành vô số thành tỷ bắn đi. Có sợi nhập vào trong thủ mộc biến mất, có sợi lại lóe lên trôi thẳng vào xuống lòng đất. Lúc này, hai mắt nàng nhắm lại, thần sắc ngưng trọng, khuôn mặt xinh đẹp nhíu lại, tựa hồ đang xem xét điều gì. Ước chừng một tuần trà sau, hai mắt nàng mở ra thì thảo nói. Hóa ra là mượn lực lượng của hai môn hạ quỷ bà phá hủy ân ký. Xem ra, ngay cả quỷ bà cũng không biết, môn hạ của mình biết loại bí thuật này. Chẳng qua, nếu đã biết được phương hướng bọn họ, thì chắc chắn sẽ tìm được. Mộc thanh tự nói một mình, nàng tiếp tục bắt quyết. Lục sắc hoàng mang buông phi tán đi. Quang mạc co rút tới đâu, tất cả hoa cỏ nơi ấy đều lập tức biến mất. Khu đồi núi này thoáng chốc, đã khôi phục nguyên trạng. Mộc thanh bay bút lên trời, đuổi theo phương hướng lúc trước hàng lập rời đi. Hàng lập tất nhiên không biết đám người lục túc và mộc thanh, đang chủ tâm tìm hắn. Nhưng để ngừa vàng nhất, hắn từ lúc mang theo nhị nữ rời khỏi nơi đó, không ngừng biến đổi phương hướng trên đường đi. Theo hắn, cho dù có để lại vô bếch sơ hở gì, thì cũng không đủ để lo lắng. Hiện nhiên, hắn đã có chút coi thường thần thông của đám yêu vương này. Hiện tại, hàng lập mang theo nhị nữ phi hành trong một mảnh các vàng. Vừa phi hành, hắn vừa nói với hai người nguyên giao điều gì. Cái gì chứ? Hạng huynh định tìm kiếm không gian tiết điểm phản hồi linh giới ư? Nghiền lệ hồ lên kinh hại. Đúng vậy. Lúc từ nhân giới tới linh giới, ta cũng đã nghiên cứu qua không gian chi đạo, Định sớm phát hiện, cho dù là không gian lớn nhỏ cỡ nào đều có tồn tại một ít tiết điểm. Hơn được không gian càng nhỏ thì càng dễ phát hiện không gian tiết điểm. Khai hở không gian thực ra cũng là một loài biến dị của không gian tiết điểm mà thôi. Chúng ta chỉ cần tìm được không gian tiết điểm của Minh Hà Chi Địa, thêm một chút phiêu lưu thì hẳn là có cơ hội rất lớn phản hồi linh giới. Thành ngầm Hạng Lập vô cùng trấn định, từ từ nói ra. Nhưng mà, Hạng Huynh à, tuy rằng không gian tiết điểm không nhiều lắm, nhưng ta cùng siêu tị, cũng đã nghe nói qua sự hung hiểm trong đó. Trong đó chẳng những thường xuất hiện không gian phong bào, mà chỗ ra vào của tiết điểm cũng không thể khống chế. Nguy hiểm, quả thật là quá lớn đi. Nguyên Giao chầm rải nói. Có một chút nguy hiểm, nhưng nếu có ta dẫn đường, thì ít nhất bảy tám phần nắm chắc, có thể bình yên vượt qua. Dù sao Minh Hải Chi Địa cũng là một không gian phụ thuộc vào linh giới, chứ không phải là một nơi riêng biệt. Trừ phi, hai vị đạo hữu không có ý định rời đi, định lâu dài, ở lại Minh Hải Chi Địa. Hàng Lập nhiễu mày nói. Kỳ thật, chúng ta chỉ cần lần trốn một thời gian. Chờ những người kia rời đi, rồi tiếp tục ở đây tu luyện, cũng chưa hẳn là không được. Nơi này âm khí cùng linh khí đều tràn đầy, quả thật rất có lợi trong việc tu luyện của chúng ta đây. nhàn qua nghiêng lệ chấp đồng thản nhiên cười nói. Điều này sợ không được. nghiên cô nương, chẳng lẽ đã quên con người của phụ du tộc sao? Viện binh của con khôi lỗi đó chẳng biết khi nào sẽ tới đây. Ngay cả nhóm người một thanh quỷ bà cũng cực kỳ kiên kỳ phụ du tộc. Từ đó có thể tưởng tượng được. Tộc này đáng sợ như thế nào? Hơn nữa, Minh Hà chi địa này lại là thánh địa của bọn họ, cho nên bọn họ chắc chắn hiểu rõ nơi này hơn chúng ta. Cho dù có trốn ở một nơi bí mật, cũng không chắc sẽ an toàn. Còn một chuyện nữa, hai vị đạo hữu chẳng lẽ không định trở về nhân tộc, tìm kiếm biện pháp khôi phục nhân thần sao? Hai mắt hàng lập nhiễu lại, chậm rãi phân tích. Chương 1509 Quỷ vụ tái hiện Vừa nghe nói như vậy, hai người nguyên giao cùng nghiêng lệ, liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt chần chờ khó quý. Hai nạn đương nhiên không bao giờ buông bỏ ý định khôi phục lại thân thể. là thiếp thân, lo người không chiêu toàn. Nghe Hạng Huỳnh nói như vậy, thì dường như trước kia đã từng vượt qua không gian tiết điểm. Nếu như vậy thì một khi tìm được không gian tiết điểm phù hợp, ta cùng sư muội cùng hy vọng rời khỏi nơi đây. Nhưng thế nào mới tìm ra được tiết điểm đây? Điều này hai người chúng ta quả thực không biết chút nào. Trầm ngâm một lúc, nghiêng lệ cười khổ nói. Điều này hai vị đạo hữu cứ yên tâm. Ở phương diện này, Tài Hà có phương thức của mình. Chẳng qua để tìm kiếm cũng cần mất một đoạn thời gian, cần phải tránh khỏi sự truy tìm của đám người quỷ bà mới được. Mấy người bọn họ, cho dù cuối cùng có lấy được thứ đó ra hay không, nhưng bởi vì phù du tộc nên cũng sẽ không lưu lại nơi này quá lâu. Trong khoảng thời gian giữa lúc bọn họ rời khỏi Minh Hạ Chi Địa và người của phủ du tộc chưa đến, sẽ là cơ hội tốt nhất để chúng ta tìm kiếm tiết điểm không gian. Hiện tại, chúng ta nên tìm một địa phương bí mật, trốn tạm một thời gian ngắn. Hàng Lập từ từ nói, tự hồi đầy tin tưởng đối với việc này. Hai người nguyên giao nghiêng lệ nghe như vậy thì cũng thấy hợp lý, liên tục gật đầu, đồng ý. Trong khi ba người thương lượng, Đổng quan vẫn không ngừng một chút nào. Bà Bịch sáng nước qua không trung, rồi biến mất ở phía cuối chân trời. Mấy ngày sau, đoàn người hàng lập đã xuất hiện trên một nơi mềm mông là nước. Quỷ dị là trên mặt nước xanh đen, lại có một thân hắc vụ lượng lờ phía bên trên. Càng quỷ dị hơn là thầy phiến thủy lực vượt vô tận này. Các hòn đạo lớn nhỏ dày đặc, chỉ chít như sao trên trời. hàng lập một hơi, xâm nhập vào trong phiến thủy vực một ngày một đêm, vẫn không thấy bến bờ. ta tạm thời ẩn thân ở nơi đây đi. Phiến thủy vực này lớn như vậy, chỉ sợ không thu gì đại dương. Cho dù đám hiểu vườn kia có truy tìm, cũng không thể trong thời gian ngắn tìm được chúng ta đâu. Hơn nữa ta mơ hồ cảm thấy ở sâu dưới đáy nước có không ít vật đáng sợ ẩn tàng, có nhiều tồn tại đáng sợ như vậy. Đám người quỷ bà cũng không thể quá tùy ý dùng thần niệm tra xét. Trên khía cạnh nhất định, thì đây chính là một tâm trạng tốt cho chúng ta. Hạng lập ban đầu dừng lại đồn quang. Ánh mắt làm quang trong mắt chợt lóe, đảo qua mạng lưng hắc vụ nồng đầm ở bên dưới, trầm rãi nói. Đám khí vụ ngân kết nồng đầm đến như vậy, bọn họ dọc đường đi cũng đã gặp không ít. Nhưng dưới linh mục thần thông, hắn mơ hồ nhìn thấy dưới đám hắc vụ này là một tòa tiểu đảo nho nhỏ. Hai người nguyên giao tuy không thể nhìn thấy hoàng đạo trong hắc vụ, nhưng thấy hạng lập nói như vậy, thì hai người cũng không chần chờ, lập tức đáp ứng cùng hạng lập. Hạ xuống bên dưới hắc vụ. Chuyện tình khiến ba người kinh hại xuất hiện. Hắc vụ này nhìn như bình thường. Nhưng khi ba người vừa mới tiến vào, thì đột nhiên cảm thấy hắc vụ buôn phí quay cuồng từng trận, ập thẳng về phía mấy người. Linh khí bao quanh thân thể họ lập tức tan rạ. Độn quang của ba người nhanh chóng tiêu thất. Nguyện giao cùng nghiêng lệ kinh hại, sắc mặt đại biến thất thành hồ lên. Tùy các loại linh quang bên ngoài cơ thể hai nàng, Liên tiếp thiệm động, nhưng thân hình vẫn rơi thẳng xuống phía dưới, sâu dưới vũ khí. Trong lòng hàng lập, cùng cảm thấy kinh hại, hãng liên tiếp thay đổi nhiều loại pháp quyết, từ nguyên tử thần quan, phạm thánh chân ma công, vân. Tất cả đều đồng thời vận hành, nhưng tất cả đều mất đi hiệu lực, bởi không thể dẫn động linh lực. Chỉ là trong lúc khó khăn, hãng chợt lóe linh quang, lập tức thôi động quân bằng biến trong kinh trập thập dị quyết. Bên ngoài thân bùng lên thành quang, cả người sau khi biến thân thành đại bàng, thì pháp lực cũng lập tức khôi phục toàn bộ. Hàng lập mừng rỡ, lập tức mở rộng hai cánh, hình thể hoa lớn lên mấy lần, rồi huy trả bắt lấy thân hình dị nữ, sau đó bay vọt lên trời cao. Chỉ sau vài dịp cánh vộ, thành sắc đại bàng đã thoát ra khỏi đám vũ khí, xuất hiện ở tầng cao trên bầu trời. Thành quang tắt đi, đại bàng biến mất. Hàng lập lại trở về với hình dạng nhân hình xuất hiện trong hư không, mà hai người nguyên giao, nghiêng lệ cũng lần nữa khôi phục lại pháp lực. Cả hai hoàn dụng thất sắc cũng đã bắt đầu tự mình phi hành, huyền phù trong hư không. Như thế nào? Hắc vụ này sao lại kinh khủng như vậy? Nếu không có hạng huỳnh ra tay, chỉ sợ hai người chúng ta phải chịu khổ rồi. Sắc mặt nghiêng lệ vẫn vô cùng sợ hãi lầm bẩm nói. Vẻ mặt nguyên giao cùng tái nhợt. Nhưng nhạc quan chấp động, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Hàng Lập chấp hai tay sau lưng, không ngừng đánh giá hắc vụ quay cuồng bên dưới, đồng dạng lộ ra vẻ trầm ngâm. Quả thực, có chút cổ quái. Nhưng cảm giác này, Nguyên Đạo Hữu à, có phải người cũng thấy rất quen thuộc hay không? Hàng Lập quay đầu lại, hướng về Nguyên Giao hỏi. Hàng huynh nói không sai. Loại cảm giác này ở dân giới ta cũng đã trải qua một lần. Đó chính là thời điểm ở loạn thiên hải, lúc bị quỷ vụ cuốn vào âm minh chi đệ. Nguyên giao nghi hoặc nói. Âm minh chi đề, minh hà chi đề, à, hai cái tên này nghe cùng đất tương tự. Hơn nữa đều có loại vũ khí cổ quái, khiến người ta mất đi pháp lực, hẳn là có liên quan với nhau. Hàng lập sờ cầm, cẩn nhắc nói. Chỉ có một chút bất đồng nho nhỏ. Đây chính là công hiệu tức đoạt linh lực ở nơi đây, tự hồ so với quỷ vụ ở nhân giới. Tuy rằng vẫn không thể điều động pháp lực, nhưng chúng ta vẫn có thể cảm ứng được sự tồn tại của linh lực. Còn khi bị cuốn vào quỷ vụ tại nhân giới, thì hoàn toàn không khác gì một phàm nhân. Nguyện giao vẫn không dám khẳng định. Ta cũng cảm thấy như vậy. Nguyện giao cụ thể như thế nào? Có phải là quái vụ nơi đây kém hơn so với nhân giới, hoặc là do tu vi chúng ta tăng tiến? Khiến tác dụng của nó giảm bớt hay hay không thì quả thật là khó nói. Chẳng qua rõ ràng hai thứ này có chút bất đồng. Quỷ vụ ở nhân giới tự hồ có linh tính chủ động, cũng lấy tu sĩ phụ cần. Hạng Lập lắc đầu, đều ra từng điểm khác nhau. Quả thực, giống như Hạng huynh nói, hắc vụ nơi này không chủ động cũng lấy tu sĩ, còn quỷ vụ ở nhân giới là có thể tự động cuốn người vào âm minh chi đề. Không biết quỷ vụ này có thông tới một không gian hay giới diện nào khác hay không? Hai mắt nguyên giao sáng người, có chút hừng phấn. Điều này không thể biết được. Dù sao quỷ vụ ở nhân giới và âm minh chi địa chúng ta, chúng ta vẫn chưa biết rõ lai lịch của nó. Hàng lập thở dài một hơi rồi nói. Ta thấy hắc vụ ở các nơi khác cũng tương tự như vậy. Chẳng lẽ tất cả chúng đều lợi hại như vậy sao? Nghiên lệ vốn ở bên cạnh lắng nghe. Thì bỗng nhiên lên tiếng. Điều này quả thật hạng mộ vẫn chưa xem xét qua. Nhìn về đạo hữu ở đây, chờ một chút. Ta đi rồi sẽ trở lại ngay. Hạng lập ngẩn ra, đuôi lông mày khẻ nhíu. Thành quang trên người hắn chợt lóe, hai cánh vụ động, chớp mắt đã bắn đi hơn mười trường về phương xa, để lại nhị nữ đưa mắt nhìn nhau. Nguyện sơ mùi, thần thông hàng đạo hữu tu luyện quả thật không ít, thậm chí bí thuật biến thân của phi lên tộc cũng học được. Nghiền lệ lấy làm lạ lùng Tạc lời liên tục nói Sư tỷ chẳng lại đã quên Hàng huynh dùng thân phần thánh tử phi linh tộc Để tiến vào địa nguyên hay sao Nên việc có được bí thuật này Cũng không có gì là kỳ quái mà Nguyên giao lại nhẹ nhàng cười Sư mùi không biết đó chứ Thánh tử phi linh tộc Không phải người nào cũng có thể trà trộn Ta tự bị người khác nghe qua được Một số chuyện Đó là thánh tử phi linh tộc Chẳng dẫn cần có chân linh tình huyết Mà còn nhiều những hàng chế hạ khác khác. Ngay cả tổng nhân phi linh tộc, Có thể trở thành thánh tự cùng khó khăn muôn vàng. Không biết là hàng đạo hữu làm cách nào, Học được thần thông bật này. Nghiên lệ cười nói, <cười> Ra là như vậy ư? Nguyên dao gần lù, Ánh mắt nhìn về phương hướng hàng lập biến mất, Có chút mê ly. Nghiên lệ thấy thần sắc nguyên dao như vậy, Thì trong mắt thoáng hiện ra dị sắc. Nàng mỉm cười nói, So với việc này, thì bản thân ta càng tò mò hơn về việc sau khi hạng huynh biến thân thành đại bàng lại không có sợ quỷ vụ. Quả thật là có chút cổ quái. muội cũng cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ bí thuật biến thân của phi linh tộc còn có thần thông khác chưa biết sao? Nguyên giao bị vấn đề này làm cho phần tâm, liền thu ánh mắt trở về, đồng dạng lộ ra về khó hiểu. Điều này quả thật khó nói. Chờ lắc được hạng đạo hữu về rồi hay hỏi hắn. Có lẽ là hắn biết chút ít Nguyện Lệ hiếp mắt cười ai không ổn chút nào Việc này có quan hệ với thần thông công pháp Hai người chúng ta không nên hỏi thì tốt hơn Nguyện Giao nghe vậy Thì tỏ ra do dự Với giao tịnh nằm đó của sư mùi Cùng hàng đào hữu Một chút việc nhỏ đó hẳn là không có gì to tác Ta cũng không phải định nghiên cứu Khẩu quyết công pháp của hắn Mà chỉ muốn tìm xem Các biện pháp nào khắc chế quỷ vụ này hay không mà thôi Cũng là do ta cùng hàng đào hữu Không quá thần quen nên để sư mùi hỏi thì thỏa đáng hơn. Nghiên Lệ lơ đành trả lời. Nguyên Dao nghe xong lời này, Đồ Mị Thành Tú nhíu chặt lại, nàng chỉ yên lặng gật đầu. Ước chừng nửa can giờ sau, phía chân trời lại xuất hiện thành quang, theo tiếng thành minh, thành sắc đại bản bay trở về. Chỉ vài lần chớp lên, từng trận cuồng phong ập tới, đại bản thoáng chốc đã xuất hiện trước người của nhị nữ. Tiếp đó thành quang tắt đi, đại bản biến mất. Thay vào đó là thân hình của Hàng Lập. Thế nào? hắc vụ bên kia cũng như vậy sao? Nghiền lệ không nhìn được lên tiếng hỏi trước. Không phải tất cả, mà là một trong số đó có thể thôn về linh lực, còn hơn phân nữa là vũ khí bình thường. Thần sắc Hàng Lập nghiêm túc trả lời. Vừa nghe Hàng Lập nói như vậy, vẻ mặt dị nữ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Vậy sau khi Đạo Hữu tiến vào trong hắc vụ xem xét, đến thục cùng là như thế nào? Nguyên lệnh thời gian một hơi rồi lại hỏi tiếp. Theo Lý mà nói, chúng ta còn phiền toái bên người, nên tốn thời gian tìm tòi nghiên cứu quả không phải là việc khôn ngoan. Hắc vụ này có tác dụng giam cầm thần niệm, nên nếu chúng ta tiến vào trong đó, thì cho dù đám yêu Vương có thần thông quảng đại hơn, cũng không thể nào tìm được chúng ta. Điều lo lắng duy nhất chính là không biết ở sâu trong hắc vụ còn có gì nguy hiểm hay không. Hạng Lập chờ chờ một lát rồi nói, Chỉ cần có thể tranh né đám người quỷ bà trà xét, thì bảo hiểm một phen cũng đáng mà. Lại nói, Hàng Huên à, không phải người sau khi biến thân thành đại bàng, sẽ không sợ quỷ vụ này sao? Nghiên lệ, lại cười nói. Hàng Lâm mỉm cười, chưa định nói gì thì nguyên giao do dựng một chút, lại lên tiếng hỏi. Hàng Huên à, bí thuật biến thân của ngươi, chắc là học được từ phi linh tộc đội. Nhưng vì sao khi biến thân, lại không sợ quái vụ hạn chế linh lực? Nếu biết nguyên do trong đó, thì hai người chúng ta chẳng phải cũng có thể trốn trong quái vụ mà không sợ pháp lực biến mất hoàn toàn hay sao? Phạm nhân tu tiên, chứ 1510 La hầu chi mê Thuật biến thân côn bằng, quả thật ta học được từ phần chi thiên bằng tộc trong phi linh tộc. Còn về việc tại sao sau khi biến thân lại không sợ vũ khí ảnh hưởng, thì bản thân ta cũng không rõ nguyên do. Nhưng trên đường đi ta đã cân nhắc qua. Trong lòng có một suy đoán, không biết có phải là thật hay không. Hàng Lập thấy Nguyên giao hỏi, hắn suy nghĩ một chút, rồi thần trọng trả lời. Hàng Huynh có gì cứ nói đi, chẳng lẽ đối với hai người chúng ta còn khách khí như vậy sao? Hai mắt nghiêng lệ chuyển đồng, cười nói. Thần sắc Hàng Lập có chút xấu hổ, bèn chậm rãi nói. Hai vị đạo hữu nếu đã tu luyện tại âm minh chi địa ở nhân giới nhiều năm như vậy. Chắc là cũng biết một ít truyền văn về nơi đó chứ. Hàng Huynh nói tới vấn đề truyền văn về âm tì giới cùng La Hầu sao? Thần sắc nguyên giao thoáng động hỏi. Đúng vậy, âm tì giới mờ ảo hư vô, các bạn không biết có thật hay không. Nhưng tại nhân giới ta đã tận mắt thấy qua La Hầu một lần. Tuy rằng chỉ nhìn được một phần ngàn vàng hình thể của con thú này, nhưng khi nó hiện thân thì tình hình lúc đó rất tương tự với quỷ vụ. Ánh mắt hàng lập khẽ chớp đáp. Hạng huynh định nói, Âm minh chi địa là do thân thể la hầu hình thành nên ước. Nguyên giao giật mình nói, Tuy rằng cũng không có những bằng chân xác thực, Nhưng ta cảm thấy ít nhất ca ba bốn thành là có thể có. Mà chân linh cung bằng là thiên địch của la hầu. Sau khi ta biến thân, Có thể dựa vào côn bằng chân huyết, Mà mượn cung bằng chi lực. Nếu như vũ khí nơi đây có liên quan đến quỷ vụ, thì đương nhiên có thể miễn được ảnh hưởng của nó, trước mắt chỉ có thể giải thích như vậy thôi." Hàng Lập tiếp tục nói. "Chẳng lẽ Minh Hà Chi Điền này, cũng là thân thể của La Hầu, nhưng quái vụ này lại không giống như ở nhân giới, Hàng huynh ạ, người giải thích như thế nào?" Niên Lệ không nén được suy nghĩ Minh Hà Chi Điền này cũng là thân thể của La Hầu, nên chèn ngang hỏi một câu. Hàng Lộc không trực tiếp trả lời, mà mỉm cười hỏi. Chẳng lẽ nghiền đạo hữu cho rằng là hồ này cũng là la hầu ở nhân giới sao? Ý của Hàn Huynh là la hồ nơi này cũng là hầu ở nhân giới là hai con khác nhau. Nếu là hai thân thể bất đồng thì hắc vụ có chút khác nhau cũng không có gì ngạc nhiên. Nghe nói là hầu thú hình thể lớn kinh người, có thể nuốt nhật nguyên, trời sinh trong người đã có không gian động lập. Minh Hạ Chi Địa rõ ràng là lớn hơn so với âm Minh Chi Địa rất nhiều. Là hậu thú ở đây, thần thông cùng hình thể đều hơn xa con ở nhân giới. Sắc mặt nghiêng lệ, thoáng biến trắng, thấp giọng nói. Chị sợ, không chuyện như vậy đâu. Hàng Lập lắc đầu. Hàng Huynh còn có kiến giả gì sao? Nguyên Dao tò mò hỏi. Nơi đây, vũ khí ngân tù như vậy, đầu là hậu thú này còn tồn tại hay không, cũng thật khó nói. Ta xem qua một số điện tình, thì một khi la hầu hết thọ nguyên mà chết, nhưng không gian độc lập trong cơ thể nó vẫn không sụp đổ, mà là trường tồn bất diệt. Hàng huynh cho rằng đây là không gian trong cơ thể một con la hầu thú đã chết ư. Nguyên giao ngẩn ngơ. <cười> đây cũng chỉ là phẩm đoán của ta mà thôi, còn tình huống cụ thể như thế nào thì vẫn còn cần xem xét. Hàng lập cười, hắn cũng không giải thích nhiều ta cho rằng suy đoán của hàng đào hử đã tiếp cận với chân tướng sự thật. nếu thực sự như vậy, thì hơn phân nửa sự việc đều được giải thích rõ ràng. cùng bởi con la hầu thú này đã chết, cho nên âm minh khí cũng lớn hơn con ở nhân giới. do đó đã hình thành nên nhiều quỷ vật cao cấp như vậy. cũng không biết giám thị vương có biết việc này không. điều duy nhất khó lý giải chính là linh khí cùng lên mạch nơi đây. Ở âm minh chi địa tại nhân giới thì một chút linh khí cũng không thể bảo tồn, ngay cả bản thân ở trong không gian đó cũng không thể nào điều động pháp lực. Nghiên lệ, hấp hay mắt nói. Điều này khó có thể lý giải. Có lẽ bậc đại thần thông của phù du tộc khi phát hiện ra không gian này đã động tay chân gì đó, hoặc là không gian trong cơ thể la hồ thú này vốn là như vậy. Chẳng qua tất cả những thứ đó cũng không có quá nhiều quan hệ với tình cảnh hiện giờ của chúng ta. Điều duy nhất khiến toàn hương thú bây giờ, chính là việc hắc vụ này có thể mang chúng ta rời đi khỏi minh hài chi địa hay không. Chỉ cần nó tương tự như âm minh chi địa, thì chắc chắn cũng sẽ có lôi thoát tương tự. Lối thoát này so với không gian tiết điểm ban đầu ta đề cập tới, còn an toàn hơn không ít. Hàng Lập vừa nói, vừa đảo mắt nhìn quanh bốn phía. Lời của Hàng Huynh rất có lý. Tại những đám quái vụ khác, có gì điều gì dị thường hay sao? Nghiền lệ suy nghĩ một chút, rồi hỏi. Không có. hắc vụ nơi khác, ngoài trừ việc cũng có thể hạn chế pháp lực thần thông ra, thì ta còn chưa phát hiện ra điều đặc biệt nào khác. Đương nhiên, đây chỉ là vùng phụ cận mà thôi. Nếu hắc vụ chỉ xuất hiện ở nơi đây, thì lối thoát khẳng định nằm trên phiến thủy vực này. Hiện giờ chúng ta lập tức tìm kiếm nó, hay vẫn là theo kế hoạch ban đầu, tạm thời tránh né đây? Thành âm hàng lập chậm lại một chút, rồi hỏi. Nếu lời thoát gần đây Thì sao chúng ta không bỏ chút thời gian tìm kiếm chứ Nói không chừng chỉ mất vài ngày Là có thể tìm ra Từ lúc đó chẳng phải còn ổn thỏa hơn So với việc bị động tránh né hay sao Nghiền lệ không cần suy nghĩ Lập tức trả lời ngay Sư tỷ nói đúng Nếu cứ theo kế hoạch cũ mà làm Thì nhóm yêu vương chưa rời đi Mà viện quân phụ du tộc đã tới đây Thì chúng ta không phải là càng khó khăn hơn sao Nguyện dạo chần chờ một chút Nhưng cũng đồng ý với ý kiến của nghiêng lệ. Hàng lập nghe vậy thì chỉ trầm tư không nói. Tùy rằng hai người bọn họ nói đều có lý, nhưng trong thâm cảm của hắn lại mơ hồ cảm nhận được điều gì bất ổn, nên mới có chút do dự không quyết. Một hồi lâu sau, hàng mới chậm rãi lên tiếng. Vậy cứ như lời hai vị đạo hữu, hãy lưu lại nơi này tìm kiếm một chút xem có lời thoát hay không, nhưng chúng ta nhiều lắm cũng chỉ có thể bỏ ra hai ngày mà thôi. Trong hai ngày đó, chúng ta sẽ được an toàn. Hạng Lập nghĩ ra một biện pháp dung hòa. Nghe Hạng Lập nói như vậy, nguyện giao cùng nghiêng lệ, liếc mắt nhìn nhau. Cảm thấy đó là kê sách lượng toàn, bèn gật đầu đồng ý. Được, một khi đã như vậy, thì chúng ta hãy thăm gia hắc vụ phi dưới trước tiên. Cho dù không tìm ra manh mối về lôi thoát, thì cũng có thể trước tiên bố trí một chỗ ẩn nấp. Và nhất xảy ra điều gì bất ngờ, thì chúng ta sẽ trốn vào bên trong cân bằng lực, có thể biện trừ cầm chế của Hắc Vũ, ta quả thực có chút biện pháp giúp cho hai vị đạo hữu tạm thời thông qua đám vũ khí này." Hàng Lập mỉm cười nói. "Hàng huynh có biện pháp ư?" Nguyên giao Dao cùng nghiêng Lệ đều trở nên vui mừng. Hàng Lập mỉm cười, tiền xét sau lưng bỗng vang lên, hai cánh khẽ rung lên, lồng cánh sau lưng biến sắc. Một cánh biến thành trừng phiến thanh quang, một cánh tràn đầy ngũ sắc quang hà cả hai không ngừng chấp động tỏa ra vàng đào hào quang chiếu rọi không gian hàng lập đem đôi cánh thiên bằng sau lưng mình biến lại thành hình linh bảo phong lười sĩ nhị đội lần đầu nhìn thấy chân diện mục của phong lười sĩ thì đều lắp bắp kinh hãi lúc này ngoại hình không biến đổi quá nhiều chỉ là lên áp phát ra từ đó vô cùng kinh người khiến cho nhị đội biến sắc đúng lúc này bên cánh thành sắc sau lưng hàng lập khẽ vẩy lên Nhất thời hai cây thanh linh rời cánh, bay tới lơ lượng trước mặt nhị nữ. Hai vị đạo hữu có thể thử xem. Hai vật này đều dùng cơ bằng khí tức ngương tụ thành hình. Nói không chừng sẽ có kỳ hiệu. Hàng Lập mỉm cười nói. Nguyện dạo cùng Nghiên Lệ lại liếc mắt nhìn nhau, bàn tin bản nghi. Chẳng qua, Nghiên Lệ lập tức vùng tay, bắt tới một cây thanh linh, sau đó quan chú pháp lực toàn thân vào trong đó. Phanh, một tiếng vang nhỏ xuất hiện. Một đoàn thành mang đã phụ kiếm toàn thân nàng. Ờ, quả là huyền diệu. Ta đi trước thử xem. Và nhất không ổn thì mong hạng huynh giúp đỡ tiểu mùi mùi một phen vậy. Nghiên lệ nhìn hạng lập cười tươi như hoa hướng dương. À, điều này là đương nhiên. Hạng mộ sẽ bên cạnh hộ pháp cho nghiên đạo hữu. Hạng lập không chút do dự trả lời. Thân hình một lần nữa hóa thành thành sắc đại bàn. Sải cánh bay trước vào bên trong hát sắc vũ khí. Nguyên lệ nắm chặt lấy thanh linh trong tay, thành quang trên người đại phóng, lập tức bay thẳng xuống bên dưới. Sư tỷ à, cẩn thận đó! Nguyện giao cẩn thận dặn dò. Sư mùi yên tâm, có hạng huynh bên cạnh chiêu cố, sao có thể xảy ra chuyện gì chứ? Nguyên lệ cười vang, thành quang do nạn hóa thành, vẫn tiếp tục lao xuống phía dưới. Ánh mắt nguyện giao không chớp, nhìn chầm chầm vào thân ảnh của Nguyên lệ thành sắc đại bàng do hạng lập hóa thành đã sớm huyền phù bên cạnh hắc vụ chờ nghiêng lệ. rốt cuộc thành quang cùng tiến nhập vào bên trong hắc sắc vũ khí, kết quả là thay nâm vui sướng của nghiêng lệ từ bên trong truyền ra. À, quả là thần hiểu, tuy rằng không thể điều động hơn phân nửa linh lực, nhưng vẫn hoàn toàn có thể phi hành cũng như sử dụng công pháp bình thường, hay phóng xuất ra bản vật đều không thành vấn đề. nếu vậy thì quá tốt rồi. Nguyện cô nương, người cùng xuống dưới này đi. Chúng ta kiểm tra bên dưới một chút. Từ trên mình thanh sắc đại bàng, truyền ra thanh âm như đã biết trước của hàng lập. Nguyện dạo ở trên cao, nghe thấy tiếng của hai người thì thở dài một hơi. Toàn thân cảm thấy nhẹ nhõm. Nàng khẽ mỉm cười, rồi nắm chặt thanh linh trong tay, bay xuống. Chỉ là vào lúc này, dị biến lại nổi lên. Hắc vụ vốn đang yên tĩnh, bỗng trở nên quay cuồng, Tiếp đó một cơn lốc, từ phía dưới bất ngờ xuất hiện. Đoàn hắc vụ này thoáng chốc biến thành một cơn lốc xoáy cực lớn gầm rú liên hồi. Hạng lập hóa thành đại bàng cùng cả kinh. Tuy rằng cơn lốc này không mạnh, hơn nữa còn truyền tới một cột hấp lực cực lớn, nhưng còn không thể hoàn toàn chế trụ hắn. nhiều lắm cũng chỉ khiến thân hình trì hoãn một chút mà thôi. Hai cánh nhọn lên, hắn lập tức bay đến bên nghiêng lệ, chụp lấy nàng ta định lập tức thoát ra khỏi quỷ vụ này. Nhưng vào lúc này. Đột nhiên giữa trung tâm lốc xoáy có tiếng sấm nổ vang, vô số đạo hắc sắc thiểm điện ngang dọc hiện ra. Trong lòng Hàn Lật trầm xuống, cảnh tượng này quá mức quen thuộc. Hắc sắc thiểm điện thế tới cực nhanh, còn hàng dưới cự lực khó hiểu, ập tới lại không thể linh hoạt cử động. Hắc màn phía trước chợt lóe, thành sắc đại bàn cùng nghiêng lệ dưới trào, đã biến mất vô ảnh vô tung trong lốc xoáy. Ở trên cao, Nguyên giao nhìn thấy hết thảy nên không khỏi hoàng hốt không chờ nàng kịp làm gì, thì lốc xoáy đen kịch kia đã lan tràn ra bốn phương tam hướng, cùng lấy nguyền giao vào trong đó. chương 1511 ngọc trai trong tích tắc mà hàng lập bì hắc sắc thiểm đỉnh đan chúng, hắn cảm thấy toàn cảnh trở nên mơ hồ. ngay từ lúc đầu óc tràn ván quay cuồng, thì quá trình truyền thống cũng kết thúc. cùng may, hắn đã rất quen thuộc quá trình truyền thống, nên bản thân vừa hiện ra. Đã lập tức cố gắng áp chế cảm giác mê mỏi. Hai thầy bác quyết Lụ lực phóng ra hạ quang, Ba phụ lấy toàn thân cùng nghiêng lệ Chưa khôi phục tinh thần Lúc này, hắn mới cẩn thận đánh giá Chủng quanh, bọn họ dường như Đang ở trên một tòa cao thai Do Mỹ Ngọc tạo nên Ở bốn phía cao thai, có hơn Mười cuộc đá màu xanh đứng sừng sần Mỗi một cuộc đều phụ đầy phù văn điều khắc không ngừng thiệm động Tòa cao thai này Đúng là một pháp trận loài nhỏ Dưới những cây cột đá này là một lớp bạch sắc quang mạc mông lung, trải rộng bao phủ ra toàn bộ cao thai. Ở bên ngoài quang mạc, hắc vụ cuồn cuồng khiến mắt người khó có thể nhìn rõ mọi thứ. Hàng Lập nhìn lên trên đỉnh đầu, cũng thấy tình hình tương tự như vậy, cũng may chút vụ khi đó, đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Hàng Lập không khỏi nhíu mày. Hàng Huynh, nơi này là... Nghiên lệ cuối cùng cùng tỉnh lại sau chút mê mùi khi truyền tống, khi thấy cảnh tượng quỷ dị chung quanh thì sắc mặt trắng bệnh. Xem ra, chúng ta đã bị quỷ vụ kia truyền tới một địa phương khác. Hàng lập vẫn giữ được về trấn định. Chẳng lẽ nơi này không còn là bình Hải Chi Đề sao? Nghiên lệ nghe thấy lời này thì liền tỏ ra vui mừng. Điều này rất khó nói, nhưng căn cứ theo kinh nghiệm truyền thống trước kia. Thì đợt truyền tống vừa rồi không giống truyền tống cử ly dài. Hàng vẫn còn trong minh hà chi địa. Hàng lập lắc đầu, cẩn thận nói. Vừa nghe thấy như vậy, trên mặt nghiên lệ tràn đầy thất vọng. Nhưng dường như, nàng nhớ ra điều gì, biến sắc hồi lớn. Không xong rồi, Nguyên Sư Mùi vẫn còn ngoài hắc vụ, chứ không cùng chúng ta truyền tống tới đây. Chúng ta lạc nhau rồi. Đạo hữu không cần quá lo lắng. Với cơ trí của Nguyên Cô Nương, Thì cho dù một mình cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Chỉ là chúng ta giờ không biết đây là nơi nào. Chỉ cần chờ ra khỏi Minh Hải Chi Đề thì tìm được nguyên đạo hữu cũng không phải là việc khó. Hàng Lập trầm giọng nói. Nghe Hàng Lập nói như vậy, vậy là âu trên mặt nghiêng lệ cũng giảm xuống. Ta cùng sư muội từ khi nhập đạo tới nay, rất ít khi chi lễ nhau. Bội rồi do đột nhiên không nhìn thấy nguyên sương muội nên có chút thất thố. Mong Hàng Huynh đừng chê cười. Không có gì, Nguyên Đạo Hữu cùng nghiêm Cô Nương tiện bụi tình thâm, đó vốn là nhân tình. Chẳng qua cho dù có lo lắng cho Nguyên Đạo Hữu, thì cũng cần giải quyết được phiền phức của bản thân thì mới được. Hàng Lập cười khổ lên tiếng trả lời, sau đó đã mắt nhìn quanh, rồi bước tới cột đá gần đó. Hai mắt hắn khẽ hít lại, đánh giá phù vang khắc bên trên, rồi lại quay đầu nhìn về quang mạc bên ngoài. Trong mắt, lóe lên ánh làm mang. Hạng lập nháy mắt thi truyền ra thần thông thanh minh lên nhãn. Lúc này tuy hắc vụ nồng động vô cùng, nhưng vẫn bị linh mục thần thông của hắn xuyên qua. Từ đó mà quan sát hết thảy sự tình trong hắc vụ. Thần sắc hạng lập thoáng động, hô nhỏ một tiếng. Hạng Huên à, người phát hiện ra điều gì rồi sao? Nghiên lệ cũng đã đi tới, lo lắng hỏi. Nơi đây, chưa bỏ tòa cao thai cho chúng ta ra. Tòa phụ cần có sáu tòa kiên trúc giống nhau, tạo thành một vòng tròn. Hơn nửa nơi này có vẻ như là ở trong lòng núi. hàng Lập hít sâu một hơi, chầm đòi trả lời. Lòng núi, nơi chúng ta còn chưa ra khỏi Minh Hà Chi Đề, vậy ai lại làm những thứ này ở nơi đây? Đội mì thành tú của nghiêng lệ nhíu chặt, lầm bầm nói. Điều này quả thật khó đoán, nhưng thứ ta muốn biết hơn, chính là người này sao lại có thể điều khiển quỷ vụ hút chúng ta tới? Chẳng lẽ là có quan hệ với la hồ thú hay sao? Hạng lộc không có đầu mối, nên không thể khẳng định điều gì. Cứ ở nơi này suy đoán thì cũng không kết lời gì. Nghiên lệ thời dài. Đương nhiên rồi, không ai biết được chủ nhân nơi này tính tình như thế nào. Hãy nhìn xem, nói hội tráng nơi đây là một lồng giam cũng không sai. Trước tiên cần rời khỏi nơi đây rồi tính sau. Vừa rồi ta nhìn phù vang trên thân cột thấy vô cùng thâm ảo, bằng vào tạo nghệ pháp trận của bản thân. Cũng không thể hiểu được, chỉ còn một cách dùng lực phá vỡ nơi này mà ra. Hạng lập sờ cầm nói. Trận pháp nơi đây quả thực huyền nhiều. Tiểu mùi cũng có nghiên cứu một chút về trận pháp chi đạo. Chẳng bằng thử xem qua một chút. Nghiên lệ suy nghĩ một chút rồi nói, giọng nàng cũng khá tự tin. Ờ, oh, nếu nghiền cô nương có thể khai trừ cầm chế nơi đây thì là tốt nhất. Hạng lập nghe vậy thì thoáng ngẩn ra, nhưng lập tức mỉm cười, lùi thần tránh sang một bên nguyên lệ cũng không khách khí, tiền đến cột đá trước mặt, thần tình chăm chú, một quang không ngừng chấp động, quan sát phụ vang trên đây. Hàng lập chấp tay sau lưng, tiếp tục nhìn về phía ngoài quan mạc, cẩn thận đánh giá. Khoảng một tuần trà sau, nguyên lệ thở dài một hơi, sắc mặt tái nhợt, đưa ánh mắt chuyển khỏi đám phụ vang trên trụ đáo, miệng cường cười với hàng lập. Khiến cho hạng huynh chê cười rồi. Cầm chế nơi này thâm hạo hơn rất nhiều so với dự đoán cư tiểu muội sợ rằng lực bất tòng tâm Không sao, nếu không thể, thì hãy để phi kiếm của ta thử xem sao. Hàng lập lơ đệnh trả lời, dường như đã sớm đoán ra. Hàng phất tay áo, theo tiên kiếm ngần vang, một thành kiểm soát tiểu kiếm dài một tấc bán ra. Phi kiếm này xoay tròn trên đỉnh đầu hàng lập một vòng, sau đó nhanh chóng biến dài ba xích, kiểm quan cha mắt, hàng khi bước người. Đi! Hàng lập điểm tay, chỉ thẳng vào bạch sắc quan mạc trước mặt, quát khẽ một tiếng. Trên đỉnh đầu kim quang lóe lên, phi kim hóa thành một dải cầu vòng, chén về phía quan mạc. Phanh, âm thanh trầm buồn vang lên, kim mang giao thoa cùng bạch mang, dải cầu vòng kim sắc thoáng chốc đã bị dừa ngược trở lại, trở về nguyên hình. Sắc mặt hàng lập đại biến, lập tức vườn tay, điều khiển phi kiếm, khiến nó một lần nữa ổn định lại giữa hư không. Tuy rằng hàng đoàn trước được, ủy nạn của quan mạc không nhỏ, nhưng không ngờ được nó chắc chắn đến như vậy. Thành trúc phòng vần kiếm không hề gây ra sự tổn hại cho nó. Nghiên lệ bên kia thấy như vậy cũng không khỏi ngạc nhiên, nhưng nàng không do dự, mà lập tức hả miệng phùng ra một cây quạt ba tiêu màu đen, sau đó quạt mạnh một cái về phía quan mạc. Từng ngọn lửa tối đen như mực, cùng cùng thổi tới và chạm với quan mạc, nhưng sự tình lúc trước lại hiện ra. Hòa diện vừa tiếp xúc với quan mạc, thì bạch mang lập tức chớp lên, đánh bật đòn công kích trở lại. Nghiện lệ hít sâu một hơi. Cầm chế đề này, lợi hại tối như vậy. Làm sao để phá mở nó đây? Hàng lập thoáng trầm ngâm, đoạn nhắc tay lên, để lộ một bàn tay đen như mực, ở bên trong áo bào. Nằm ngón tay mở ra, áp lên trên quan mạc. Cơ hội chỉ trong nháy mắt, hồi hòa từ tay hàng lập cuồn cuồn tuôn ra. Quang mạc tưởng như không thể phá, vì tác dụng của hôi hà vàng lên từng tiếng ống ống không ngừng. Quang mạc bắt đầu nhộn nhào, khỏe miệng hàng lập khẽ nhất mỉm cười. Quả nhiên, giống như hắn suy nghĩ, chỉ cần cầm chế các bao hàm ngụ hành thì đều chịu tác dụng của nguyên từ thần quang. Thấy kết quả trước mắt, hàng lập điều động pháp lực toàn thân, hạ quang từ tay hắn càng lúc càng cho mắt, bạch sắc quang mạc càng lúc càng rung động dữ dội. Toàn bộ quan mạc lấy bàn tay hàng lập làm trung tâm, không ngừng vặn vẹo uốn khúc. Nghiên lệ bên kia thấy như vậy đã mở to mắt, sự vui mừng sen lẫn sợ hãi tràn đầy trên mặt nàng. Lúc trước, tuy đã được chứng kiến hàng lập dụng qua nguyên từ thần quan, nên nàng cũng biết uy lực của nó không nhỏ đâu. Nhưng không ngờ rằng, thần quan này lại có thể bài trừ cầm chế thần diệu đến như vậy. Một lát sau, tiếng vang trầm buồn truyền ra, toàn đồ quan mạc, Đã bị nguyên từ thần quang phá mở. Hắc vụ bên ngoài lập tức cuồn cuồng tràn vào ngọc thai. Hạng lập không chút lượng lự hóa thân thành thanh sắc đại bàn bay lên, còn nghiêng lệ cuồng cầm sàn cây thanh linh, phóng ra một đoàn thần quang, bảo hộ toàn thân, rồi đàn không bay theo hạng lập. Lúc trước, hạng lập sớm đã quan sát tình hình phụ cận, cho nên sau khi hóa thân thành đại bàn không chút do dự, phóng thẳng vào một hương khác bên trong hắc vụ. Chỉ chấp lên vài cái, trước mắt sáng người. Một bức tường ánh sáng hai màu thanh vàng, ngang cạn phía trước mặt hắn. Chẳng qua, hạng lập liếc mắt đã có thể nhận ra bức tường này, chỉ là một loại cầm chế mà thôi. Cho nên không chút do dự, dùng cặp chảo đài bàn sắc bén, bổ xuống. Xoạt, một tiếng vang giòn, bức tường ngang cạn đã dễ dàng bị phá mở. Thân hình hạng lập nhoán lên, cả người lao qua bức tường. Thành quang lóe lên. Hẳn lại thành hình nhân hình, hạ xuống phiến đất đá phía dưới. Nghiên lệ nửa bước chưa rời, theo sát sau hàng lập, nên cùng hạ xuống mặt đất. hàng lập nhanh chóng quay đầu nhìn. Chỉ thấy bức tường hai màu thanh vàng vốn bị phá thủng trầm thoáng chốc đã trở lại nguyên trạng như ban đầu, ngàn cạn hắc vụ tại bên ngoài. Trong lòng hàng lập lúc này mới nhẹ nhàng một chút. Đúng lúc này, nghiên lệ khẽ hồ lên. Hạng huynh à, nơi này có người đó. Hai chúng ta có nên vào không? Hàng lập nghe vậy thì khẽ rùng mình, vội vàng xoay người nhìn theo hướng của nghiêng lệ. Chỉ thấy tại bên ngoài cách đây bọn họ đứng hơn mười trường. Trên vách đá, bỗng mở ra một thông đạo tràn đầy nhụt bạch sắc quang mang. Hàng lập như mày, cẩn thận đánh giá một chút, khi này mới giật mình không thôi. Bọn họ đang đứng trên một bình thai tại mềm đá nhồ ra, còn thỏa ngọc thai cùng ở dưới mềm đá này. Nhìn đồng khẩu, Hàng Lập cũng không lập tức tiến tới mà đánh giá một chút, sau đó từ trong tay áo bắn ra hai đoạn kim hoa. Chúng xoay tròn rồi hóa thành hai con kim sắt giáp trùng to bằng nắm tay, bay thẳng vào bên trong đồng khẩu, còn Hàng Lập lại ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm lại hai mắt. Nghiện lệ thấy vậy biết hắn đang khu trùng trà xét tình hình bên trong nên yên lặng chờ đợi. Ước chừng thời gian độ một bữa cơm trôi qua. Sắc mặt Hàng Lập bỗng trở nên trắng bệnh, hai mắt trần trừng. Không tốt, trong đồng có người, hơn được tu vi sâu không lường được. Linh trùng của ta bị người này dễ dàng bắt lấy rồi. Hàng Lập vừa nói xong, thì âm thanh già nu của một lão già bỗng từ bốn phương tăm hướng vang lên. Thảo nào ta cảm thấy, thất môn tòa âm trần có chút vấn đề. Hóa ra là có khách nhân đến thăm phụ. Hai vị, nếu đã tới đây, thì xin mời vào. Chương 1512 thành Nguyên Tử Nghe thấy âm thanh già nuôi này, hàng lộc cùng nghiêng lệ không khỏi kinh hại, ngước mắt nhìn nhau. Đi thôi. Người này tu vi sâu không lường được, quyết không giữ yêu vương lụt túc. Không, thông qua thần niệm lưu lại trên linh trùng cảm ứng được, thì người này còn đáng sợ hơn nhóm yêu vương kia nhiều tuy trong lòng hạng lập bất an nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh quay sang nói với nghiêng lệ nàng thấy hạng lập trấn tĩnh như vậy thì cũng an tâm hơn vài phần gật đầu lặng lẽ đi theo hắn cả hai từ từ bước vào bên trong đồng khẩu thông đạo này cũng không lớn hay có nét gì đặc thù tất cả đều do đá tảng bình thường tạo thành mà thôi dọc theo thông đạo vào sâu thêm trăm trường ánh sáng bắt đầu hiện ra một đại sản kiểu dáng cổ kính xa xưa xuất hiện Diện tích đại sảnh này không nhỏ, ước chừng rộng khoảng hơn trăm trường. Chỉ là cả sảnh rộng như vậy, nhưng chỉ bày biện vài đồ dùng đơn sơ mà thôi. Ngoài trừ vài cái bàn ra, thì cũng chỉ có mấy bồn cây, hoa kỳ lạ ở bốn góc của đại sảnh. Đám cây hoa này chỉ cao hơn một xích, nhưng từ xa cũng cảm nhận được hơi thở thảo mộc nồng đầm của chúng. Tuy chỉ vài bồn thôi, nhưng lại khiến cho người ta như lạc vào núi cao rừng rậm. Ở chính giữa đại sảnh có một lão già hôi bào, đang an toàn trên ghế. Đầu dài bà xích, dung màu phổ thông, chỉ có ánh mắt lập lệ tình quan, khiến cho người ta chú ý. Ông ta lặng lặng quan sát hai người, mấy tiếng vào. Các người là người của nhân tộc. Ngoài dữ liệu, lão già lại là người lên tiếng trước tiên. Hàng đập tháng đảo mắt qua người của lão già, kết quả nhận được khiến hắn kinh hại, nhanh chóng không người trả lời. Tiền bối cũng biết nhân tộc, không biết nên sừng hồ thế nào đối với tiền bối đây. <cười> Đầu chỉ là biết, lão Phu cũng là người nhân tộc, tỉnh dành trước kia cũng không cần nhắc lại, hiện tại chỉ có một chữ khương. lão Giảm mỉm cười, nụ cười của ông ta hòa ái rực rỡ như giường quang chiếu rọi tới hai người hàng lập. Tiền bối là người nhân tộc. Hàng lập cùng nghiêng lệ lắp bắp kinh hại, riêng nghiêng lệ không kìm được. Bật thốt lên thành tiếng. Như thế nào? Chẳng lẽ Lão Phu là người nhân tộc, là việc rất kỳ quái hay sao? Lão già hát hát cười nói. Tất nhiên hai người vàng bối không có ý đó. Chỉ không ngờ tới tại một nơi xa xôi như thế này, là có thể nhìn thấy người của bồn tộc. Dị sắc trên mặt hàng lập, thoáng chóp tàn biến hết, bồi vàng đáp. Tù vị cô lão già trước mắt hắn, thực không thể dò được hẳn cũng không dám sơ suất chút nào. Lão phù tùy xuất thân nhân tộc, nhưng thân thể hiện tại lại không còn như cũ. do cờ duyên sảo hợp, nên ta đã đoạt phá được thân thể của trưởng nguyên tộc, một tộc vô cùng thừa thớt. người trong tộc này trời sinh đã tinh thông các loại thần thông công pháp, trong cơ thể ẩn chứa các loại thiền phú tu luyện khó có thể ngờ được. mỗi một loài Cũng đủ để làm cho kim trị nam, cho kỳ tài tu luyện của dân tộc chúng ta. Lão giả vương hai cánh tay lên trước, từ từ nói. Hàng lập chưa từng được nghe qua tới trường nguyên tộc. Nhưng lão già trước mặt, cho dù là dung mạo hay lời nói, đều không khác so với mọi người trong dân tộc. Các bạn không nhìn thấy điểm khác biệt. Trong mắt hàng lập không khỏi xuất hiện về kỳ quái. Hai người các ngươi cũng không cần kinh ngạc. Tuy hiện giờ dung mạo ta vẫn là của nhân tộc, nhưng cũng là do lão phu mất không ít công phu mới có thể luyện hóa thân thể trường nguyên tộc, trở về hình dáng trước kia. Một quan lão già chợt lé, tuyển bối thần thông kinh người, là do người vạn bối kém hiểu biết. Hàng lập thi đối phương đã ra sự tình nghịch thi như vậy mà vẫn thông dong như kể một câu chuyện thông thường, nên không khỏi rùng mình, chỉ là nét mặt bên ngoài vẫn vô cùng cùng kính lại nói tiếp từ khi ta đào pháp sơ thành đã rời khỏi nhân tộc chưa từng trở lại một lần đối với tình huống hiện giờ của nhân tộc ta quả thực có chút hứng thú hai người các ngươi bằng lòng nói qua cho lão Phu một chút chứ lão già bình thản nói tiền bối muốn biết việc gì hai người vàng bối nhất định sẽ tận tình nói hết đợt tối cũng không biết mấy hảo bạn hữu của lão phù trong tộc năm đó còn được mấy người đây lão già lộ về hài lòng, vỗ tay cười to. Tiếp đó, lão già lại trầm ngâm một chút, một quang đào qua hai người, trong mắt thoáng lóe lên kìm mang, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Hai người các ngươi tu vị tuyệt không cao, nhưng công pháp tu luyện quả thực có phần thú vị. Một người là bán quỷ chi thân, gần nhất là phu nhìn thấy người tu luyện yêu quỷ chi đạo này, đã là truyền vàng năm trước. Một người pháp lực có chút hồn tạm, trong cơ thể ẩn chứa, một tia mà tính, thân thể lại mạnh mẽ một cách thần kỳ, xem ra do kiềm tu nhiều loại công pháp cùng lúc, hoặc là pháp thể song tu. lão giả tiền miệng nói ra, lời lẽ tự nhiên như không có gì. Nhưng những lời này, lọt vào trong tay hàng lập cùng nghiêng lệ, lại chẳng khác nào tiên xét giữa trời. Thần sắc nghiêng lệ có chút tá nhật, thần sắc hàng lập cùng đại biến. Đối phương chỉ cần liếc qua là đã nhìn rõ chi tiết của cả hai người bọn họ. Hàng lập của chế ngự cảm giác hoảng sợ trong lòng, định gường cười nói gì, thì thần sắc lão già thoáng động, ổ lên một tiếng, kiềm quan trong mắt tăng mạnh. Ông ta cũng không nói lời nào, chỉ ngoát tay về phía hàng lập. Hàng lập còn chưa hiểu ý tứ của đối phương là gì, thì đã cảm giác thấy 72 thành trúc phòng vần kiếm trong cơ thể, đồng loạt rung lên. Dường như chuẩn bị một cổ hấp lực thật lớn thôi động, liền tự động phóng ra, quay tròn khắp toàn thân. Hàng lập kinh hại, trên người hắn lập tức nổi lên từng trần ông Minh, hồi sắc hạ quan cùng kim sắc điện hồ, đồng thời nổi lên, bảo hộ toàn thân. Ẩm thanh hắn lúc này có vài phần kinh nổ. Tiện bối, đây là sao? Chẳng lẽ ta đắc tội với ngài ư? Trong lúc hỏi, phía tay áo hắn cùng lấy lên thành quang. Hơn mười viên thành sắc lôi châu không một tiếng động đã xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, đồng thời tay kia nắm chặt linh thú hoàng ca chứa về kim trùng. Tuy rằng bả vật trên người hắn không ít, nhưng đối mặt với lão già sâu không lường được này thì cũng chỉ có hai thứ này mới có chút tác dụng nhất định. Tại kiểu dáng cùng phương thức luyện chế thì đây đích thực là thanh trúc phòng vân kiếm, hơn nữa cũng là 72 thanh, nhạc sắc phì kiếm không đúng lắm hẳn là về sau, đã trộn thêm thứ khác vào. Tất cả đều do kim lôi trúc luyện chế thành, quả là một danh tác, ngay cả lão Phu cũng không thể có nhiều kim lôi trúc như vậy. lão giả nhìn chầm chầm vào 72 thanh tiểu kiếm kim quang chá mắt, mà không chúc ý để ý tới nét mặt cổ quái của Hàng Lập, không ngừng tự thì thảo một mình. Hàng Lập nghe lão giả nhắc tới thanh trúc phong vần kiếm, thì thoáng ngẩn ra, lại nhìn nét mặt kinh ngạc của Lào già thì trong lòng bỗng xuất hiện một suy đoán khó có thể tin. Một lát sau, lão già khẽ thở dài một hơi, Rốt cuộc cũng đã dừng lại việc lầm bầm một mình, Cũng dời ánh mắt khỏi 72 cây thanh trúc phòng vân kiếm, Kiềm Quang đang cho mắt, Rồi từ nhắm hai mắt lại. Cơ hồ cùng lúc đó, Hàng Lập lập tức cảm nhận được, Phi kiếm đã khôi phục quyền tự chủ, Nên không chút do dự, vùng tay bắt quyết. Nhất thời, tất cả phi kiếm lóe lên, Rồi tiến vào trong cơ thể hắn, biến mất không thấy đâu. Sau đó, hắn cũng đồng thời dùng một vẻ mặt đầy cổ quái, nhìn lão già phía trước, trầm mặt không nói. Nhưng lại bên kia, dường như cũng nhìn thấy nét quỷ dị của lão già và hàng lập. Tuy rằng nàng không hiểu có chuyện gì, nhưng cũng thức thời không lên tiếng. Không lâu sau, lão già họ Khương lại mở mắt, nhìn về hàng lập, khẽ mỉm cười. <cười> Xem ra! Thành nguyên kiếm quyết ta lưu lại nhân giới năm đó, đã rơi vào trong tay ngươi. Chắc ngươi cũng là tu sĩ từ nhân giới phì thăng lên. Kiếm quyết này năm đó vẫn chưa thập toàn thập mỹ. Ngươi giờ vào phát quyết luyện chế ra 72 cây thành trúc phòng vân kiếm làm bộ mạng pháp bạo, là dùng thần mộc như kim lôi trúc làm chủ tài liệu. Quả thực không mấy người có thể làm được như thế này. lão giả vừa nói, vừa tạc lưỡi, lấy làm là lùng liên tục thận trọng đánh giá hàng lập vài lần như kiểm tra đồ quý vậy. Vạn bối quả đúng là có được thành quyền kim quyết, cũng là tu sĩ phi thăng. Nếu vậy, khương tiện bối cũng chính là thành nguyên tự tiền bối ư? sắc mặt hàng lập đầy vẻ nghiêm túc, lại thi lễ nói: hắn lúc ở nhân giới chủ tu thành quyền kim quyết, mà lúc này là có thể đứng trước mặt thành nguyên tử, từ đó có thể hiểu rõ sự cảm khái trong lòng thành nguyên tử. Đúng là vậy, mà cũng không hẳn là vậy. Nói đúng ra, ta chỉ được xem là nửa thanh nguyên tử thôi. lão già cười ảm đạm khoát tay ra hiệu hàng lập, không cần làm đại lệ. Một nửa ư. Hàng đọc nghe vậy thì thoáng ngẩn ra. Năm đó, thành nguyên tử đang du lịch trên đại lục, thì bị vài kẻ cường địch vây công. Kết quả tùy may mắn, giữ được tính mạng, nhưng nhật thân bị hủy, hồn phách cũng bị đánh tan mất một nửa. Trong lúc nguy cấp, thì không ngờ đã gặp được một gà trường nguyên tộc, liền chiếm lấy nhục thể của hắn, sau đó mạnh mẽ dung hợp hồn phách để thu bộ tình hồn của bản thân. Vậy nên một nửa trên giới hiện tại của ta là của Thanh Nguyên Tử, còn một nửa lại là, là của tên trường nguyên tộc kia. Cũng nhờ cơ hội này, tu vị của ta đột nhiên tăng mạnh, đã tới cảnh giới hiện nay. Nhưng nếu người nói ta là Thanh Nguyên Tử thì cũng không phải là sai. lão già họ Khương thản nhiên nói. Hàng lập trần trừng hai mắt, há mồm, cứng miệng. Năm đó khi dùng hợp, ta tuy đã bước bỏ không ít truy nhớ của thanh nguyên tự, nhưng tất cả những gì liên quan tới thanh nguyên kim quyết ta đều lưu lại. Ngươi dùng kiềm lôi trúc làm chủ tài liệu, đề vốn là thứ tốt nhất để làm phi kiếm một thuộc tính. Nhưng đáng tiếc, thứ trước mắt lại bị nhập thêm các loại tài liệu khác một cách lùng tung, khiến cho một linh tính trong phi kiếm trở nên hồn tạp. Nếu không dưới nhiều năm bồi dưỡng như vậy, phi kiếm của ngươi cũng đã sớm tiến tới cảnh giới kiếm tâm thông linh. Chỉ bằng một bộ phi kiếm cũng đủ để tung hành trong đám tồn tại cùng giai. À, đó trên người thanh nguyên tử, ngoài trừ một bộ thanh trúc phòng lôi kiếm, thì không còn bất kỳ bảo vật nào khác. Từ lúc còn là hóa thần, đã có thể đánh bại tồn tại cấp luyện hư. Còn khi lên tới luyện hư, đủ để khiến tu sĩ hợp thể kỳ, kiên kỳ vài phần. Hồi bào lão giả có phần tiếc hờn nói, nghe được lời này của lão già hàng lầm sờ cằm cười khổ. Có lẽ là lời của Khương Lão là thật, nhưng tình hình năm đó tại nhân giới của hắn, nguy cơ trùng trùng, nên sao có thể không bỏ dài lên ngắn. Hơn nửa trên thực tế, hiện tại hắn cũng có thể dễ dàng đánh bại tồn tại cấp luyện hư. Nếu mình có thể tiến ra lên luyện hư, thì khi đối mặt với tồn tại hợp thể kỳ cũng đồng dạng nắm chắc khả năng tự bảo vệ mình. Đương nhiên, những lời này hắn không thể nói ra trước mặt lão già, mà chỉ có thể dùng nét mặt xấu hổ để ứng phó. Cho dù thế này mà nói, thì nếu ngươi đã thừa kế thanh nguyên kim quyết, mà trên người ta cũng có một nửa tri nhớ của thanh nguyên tự, nên có nhiều người cùng ta có một chút sâu xa. Hiện giờ ta hỏi một chuyện, ngươi cần thành thật trả lời. Hai người khác ngươi có phải tiến vào bên hà chi địa lần này. Cùng đám ngoài nhân kia không. Ngương mặt lão già bỗng trầm xuống, giọng nói cũng lại